các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3406. Trương Bạch Y cười đáp, em muốn vào đó cũng dễ thôi, chỉ cần trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão là được. Nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão thì vẫn phải luyện hóa được cổ trùng tương ứng với cấp đó. Ngô Bình, về tôi không có hứng thú gia nhập giáo phái của các anh, nhưng chắc chắn anh sẽ muốn hợp tác với tôi. Át Vơ Tim Trương Bạch Y cảm thấy khá kỳ lạ, anh ta hỏi: "Kỳ cổ, ý anh là gì?" Át Vơ Tim Ngô Bình hỏi: "Nghe đã từng nghe tới cổ đan chưa?" Trương Bạch Y giật mình: "Hệ anh biết cổ đan sao?" "Ngô Bình, hệ tôi không chỉ biết tới nó mà tôi còn có thể luyện ra nó." Bản thân cổ cũng là một loại thuốc, cho nên thời thượng cổ đã từng có đan sư dùng cổ luyện đan, đặt tên là cổ đan. Cổ đan có thể giữ lại tác dụng của cổ Uống nó vào không chỉ không cần chịu nguy cơ như khi luyện hóa cổ mà hiệu quả còn tốt hơn vài lần. Trương Bạch Y, ờ không sai, trong sách cổ của giáo phái cũng có ghi như vậy. Nhưng đan sư vốn đã ít, đan sư luyện được cổ đan lại càng ít hơn. Ít nhất thì giáo phái chúng tôi trước nay chưa từng phát hiện ra đan sư nào luyện được cổ đan, kể cả là những đan sư năm sao. Ngô Bình đáp, "Eh anh gặp may đấy, giờ anh gặp được rồi này." Trương Bạch Y chăm chú quan sát anh, hỏi Em làm sao tôi tin anh được? Ngô Bình lấy ra huy chương đan sư năm sao tím rồi hỏi, "Ê anh biết cái này chứ?" Trương Bạch Y kinh ngạc, vội vã cúi đầu hành lễ, "Ê Vinh dự được gặp Ngô đan sư, ba nãy có mạo muội xin đan sư lượng thứ." Ngô Bình, "Ê không sao." Trương trưởng lão, "Vậy anh có thể đưa tôi vào cổ giới, còn tôi có thể hợp tác với anh. Anh thấy thế nào?" Trương Bạch Y nhìn anh, hỏi, "Ê không biết đan sư muốn hợp tác thế nào?" Trương Bạch Y trong lòng đã hiểu nhưng việc quan trọng vẫn phải nói rõ ràng mới được. Trương Bạch Y lấy ra một cái bình nhỏ bên ngoài khắc phù chú, bên trong có một con trùng toàn thân tỏa ra ánh sáng tím. Mặc dù con trùng rất nhỏ nhưng khí tức của nó khiến người ta kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net